Truyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube, chương 11, bị bắt lấy máu. Lấy máu? Thanh lâu lại lấy máu sao? Càng kẽ, cử được mở ra, mấy kẻ mới vừa mang về, tới là rồi thì mang đi. Dưới đến cẩm dục này, căn bản không dám ngẩn đầu.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 Ừ, dáng giấm cũng không tệ lắm. Cũng là sự nữ, chỉ là... Một phụ nhân vậy vậy tay, rất mặc dịp bên cẩm, lại kêu nàng hai tiếng. Lần này, làm sao lại mang ngốc tử tới? Phụ nhân nhíu như mày, Ừ, bất cả buổi không ngờ lại vẫn phải ngốc tử. Đại hán bên cạnh nói. bên cẩm có thể cảm thấy, đại hán chán ghét nàng. Phụ nhân suy tư một lát nói.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 Mà còn dám lộn xộn. Nói xong, đi tới bắt lấy tay Diệp bên Cẩm, con gàng cắt đúng một chát dao. A! đứa máng chạy ra không sao không chết được. Diệp Linh Cẩm hiện tại, trừ đau, cái gì cũng đều không biết. Tất cả vết thương đựng băng bỏ lại, rồi lại bị ném vào phòng, đều trong lốn vô tri vô giá. Cả nhà nhan nhiễm y người, cả nhà mũ già người, tố nổi thằng đại hán. Lúc này Diệp Linh Cẩm đã khôi phục ý thức, tựa vào góc tường, mắng bọn họ. trước việc đó, nàng thận không biết có phải làm gì. Lần đầu tiên cảm thấy vô lực như thế, tuyệt vọng đến vậy. Cái cả đêm diện gia bị diện môn, cũng chưa từng có cảm giác này. Một ngóc tử không thân không thật, ai sẽ đến cứu nàng. Là các kẻ cứu nàng dẫn đi, sau đó, đó cũng không ngõ ngàng đến nàng, nhan nhiễm y sao. Hay kẻ chỉ nghe theo chỉ thị mà làm việc, vì đăng. Hay kẻ chỉ biến sang mình là ốc tử, mà tiêu chọc, để tinh. Rồi kẻ hiện giờ chắc phải còn sống dịp linh đoạn. Khi đến chỗ này, dịp linh cảm đề nghị tới, toàn bệnh y nam tử của dịp linh đoạn, sau đó lại nhớ tới. Cũng đúng, nàng ở chỗ này ngay cả một gia đình nhỏ nhỏ cũng không có, không có vinh thành xinh đẹp, không có sẵn sợ thông minh, mà đi đại hiệp làm sao có thể tới cuốn một ngốc tử. Đau đớn trên cổ tay đã chiếm hết tấn trại giác quan của nàng, nàng cũng không thể thấy được các cô nương cùng phòng xung quanh, chú phòng đặt một bàn cơm, mặc dù không có khẩu vị, dù bên cậu vẫn cố miễn cưỡng vương tay trái cầm ăn một chút người là xác cơm là thiết sau đó nhịp lưng cẩm vừa mơ mơ màng màng, đoán thoáng vài tiếng huyên náo xung xao trước mặt đánh thức nhịp lưng cẩm khẽ mở mát, con đèn dầu rất sáng bóng người lắc lư giờ phút này nàng không chỉ đau ở cổ tay hơn nữa bởi vì mất máu mà suy si yếu bụng cũng bắt đầu quặn đau rồi tất cả đau đớn khiến cho nàng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 Nhìn thấy người thân, chụp lên cẩm tựa vào góc thường chạy ra nước mắt. Đi cùng với hắn chính là Vi Trăng. Mơ mơ màng màng, dịp lên cẩm được nhân nhậm y bế lên. Giờ phút này, nằm bởi vì vui sướng, đau đớn, không còn cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa không thể nào để mộng cô nương như Vi Trăng cởi ôm nàng. Bên tay ồn ào, tấn thượng không ngừng biến hóa, đợi đến cuối cùng, đối cùng yên tĩnh lại ra bố cuộn đã trở lại khách sạn. nha công tử thế nào? nhan nhưỡng y ôm dập lên cẩm nghiêng đầu nhìn vi đăng đang đỏ mặt. trong hoàn cảnh yên tĩnh đối thoại của bọn họ khá rõ ràng. truyền vào tay dập lên cẩm. át công tử người người trước tiên nên đặt diệm tiểu thư xuống đi. vi đăng tiếm tụng đỏ mặt nói. nhan nhưỡng y kỳ quái nhìn vi đăng một chút.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 Dịp lên cầm lúc này vô cùng cảm tạ vì rằng đã giúp nàng có thể đúc mỡ trong chăn đỏ mặt. Chương 13 Nữ nhân xấu hổ Cái đó, công tử, người trước tiên đi trở lại y phục thôi. Rỗ tay dịp lên cầm lúc này càng thêm biến nhại, có thể nghe được tối thoại của bọn họ. Thế nào? Nhìn những y im bạc.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 Cốn vào khiến buồn ấm áp, không có có chịu nữa. Sau đó, đã đem vải bông tới, cùng vải thảo mộng hôi gì đó. Diệp lên cầm, thấy những thứ đó, măng vừa đỏ. Vi đăng vừa cười. Diệp tiểu thư cũng biết xấu hổ à. Biểu tình của công tử mới vừa rồi, thật rất đặc sắc. Đăng đăng. Diệp lên cầm các đức lời vi đăng, cầm lấy những thứ đó, sao rối rắm nhìn nàng. Diệp tiểu thư. Muốn ta đi ra ngoài sao? Vy đang nhìn nàng dò hỏi. Diệp lên cẩm ngơ ngá cực đầu một cái. chờ Vi đang rời khỏi, dịp lên cẩm lộm tức đội sang trạng thái phát điên. Mất mặt quá mất rồi. Về sao? Làm sao mà đi gặp người? Vừa tự nổi với mình, đang là ngốc tử, không cần phải để ý nhiều như vậy. Dịp lên cẩm giả bộ là một ngốc, từ hơn một năm cũng không có phát hiện, nhưng là nàng không xác định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 Liền đưa tới thuốc đáng như vậy, không biết có đáng tin cậy không. Nhìn vi đang vâng thuốc, Dũng Đinh Cẩm lắc đầu một cái, ý bảo không cần. Mỗi lần nàng đều mạnh mẽ từ chối, nhưng không có lần nào là thành công. Bởi vì nhanh những y cái mẫu này nói một câu, nàng không uống liền chúa. Nhìn động tá muốn trốn của vi đăng, Dũng Đinh Cẩm ngoan ngoãn nhận bát thuốc, hai mắt vô hồn mạnh không chung thay đổi nổi cảm như ngoan cái mẫu không cần hùng mấy ngày sau nhịp lên cẩm dần dần đã khá nhiều vết thương trên cổ tay cũng bắt đầu dần dần khép lại nhịp lên cẩm một mình nằm ở trên giường nhìn cổ tay nghĩ tới sự kiện kia về sao như thế nào những người đó bị bác à mấy cái tiêu nựa kia chắc cũng đựng của ra ken kẽ cửa bị để ra rồi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 mà nói câu thừa thãi như thế, dĩ nhiên chính là cô bé Hoàng khăn đỏ được tinh rồi. Diệp Minh Cẩm lười để ý hắn, nhưng cái Diệp Minh Cẩm bên trong thì đang ồn ào la hét. Cô bé Hoàng khăn đỏ ta cứ tiêu chọc ta, có bằng lĩnh thì đi tìm đại xá xám lớn mà tiêu chọc, được tinh cũng không quan tâm xem Diệp Minh Cẩm có đồng ý hay không, sẽ chỉnh cái ghế đến gần mép giường thở dài người cũng thật đáng thương cả nhà bị sập còn lại là một, một kẻ đàn nhà ta năm đó cũng bị kẻ thù đội giết đều chết sạch giờ bên cạnh im lặng nàng không nghĩ tới địch tin lại có một, một thân thể bi kịch như vậy dù sao làm kẻ ngốc cũng có chỗ tốt luôn vui vẻ sống qua ngày không cần lo âu nghĩ ngợi điều gì sau đó thả tay vào trong lồng ngực lấy ra một chai thuốc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 lên miệng vết thương của mình, không có gì xảy ra, không có cảm giác rát buốt hay đào xé da trên miệng vết thương. Có bé hoàng khăn đỏ này, rốt cuộc muốn làm gì? Tịnh tinh lấy băng gạc bọc lại quanh tay dịp lên cẩm, rồi nhìn xuống hưởng thụ thành quả của mình. Dịp liên cẩm lại dựng giật bám miệng. Trời ạ, hôm nay chắc ta uống nhầm thuốc rồi. Cậu bé hoàng khăn đỏ định tinh. Đại đau cổ thang lên khiến Diệp Liên Cẩm đếm xem ra Diệp Liên Cẩm gần đầu liên tục đúng vậy đúng vậy tối qua hôm nay địch tinh đại gia uống lộn thuốc gì trúng loại gió nào ta tự nhiên đã đem thánh dược chữa thương cho kẻ ngốc này dùng đây là dược mà chỉ có phi tự hoàng đế mới có thể dùng thánh dược trị thương Diệp Liên Cẩm đã từng nghe qua trong tiểu thuyết Rồi dựng này rất đặc biệt chỉ dành cho phi tử dùng, không hề lưu lại sẹo nhưng sau lại tự nhiên cho nàng dùng, Diệp Linh Cẩm nháy mắt hoa đá. Chương 15 Bộ mặn phát quan xin chào Những lời đó khiến Diệp Linh Cẩm hết sức cảm động, ta đó lại suy nghĩ kỳ quái. Cô bé Hoàng ăn Đỏ chính là cô bé Hoàng ăn Đỏ mạnh miệng như mềm lòng, ta có thể đấu cùng đại số tám, ta một loạt hành động đáng kích ngạc của địch tinh, giúp lên cảm ngồi ở trên giường, ngẩng người nhìn cổ tay mình, hẻm những cười nói, thì ra, đi vẫn có người đối xử tốn với ta sao? vài ngày sau, có người đến tìm nhan diệm y, còn muốn gặp cả diệp lên cẩm. Dịp tiểu thư. Đi chậm một chút sẽ tốt hơn. Phi Trăng vừa dẫn Diệp Linh Cẩm đi, vừa nhắc nhận. Diệp Linh Cẩm tò mò, rốn cuộn là ai? Muốn gặp nhanh nhiễm y thì không sao, nhưng tại sao lại muốn tìm nàng? lần tiên gặp lại nhanh nhiễm y, sau khi trải qua sự kiện nhiễm y, trong đầu suy nghĩ lung tung, lập tức lại nghĩ tới chuyện, làm bẩn y phục của hắn. Diệp Linh Cẩm không khỏi rõ mặt. Hoàng Công Tử hình như là không kết giao, công người gian hồ chúng ta. Diệm Đen Cẩm vừa tới cửa, thì nghe thấy thanh âm chậm rãi, có thể tin chết người của nha Diệm Y. Công Tử Diệm Tiểu Thư tới. Diệm Cẩm theo phản sản ngưỡng đầu, nhìn thấy một Mỹ Nam, khoảng hai mươi tuổi, mặn trường bào màu đỏ tẩm đầu đội kim quang mày kiểm tóc mai, trong mắt lộ ra sắc bén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 Tây Hạ cũng muốn học một chút, để sau này trừ bỏ một chung khí tức lộ mạng của bản thân. chỉ bên Cẩm cảm thấy may mắn khi nhang những y không nhìn nàng. Nếu không, đang sợ mình không có biết được, mặn lại ứng hồng lên. Còn tiểu Diễm Liên Cẩm ở bên trong, đã giận giận khóa miệng. đại sói tắm gió trả gạt người, đem người ta làm trò không xuống đài được quan quán tri vẫn mang bộ mặn phán quan như cũ, không để ý đến nhân y Diệm cô nương đại hạ là quan quán tri là người phụ trách vụ án và không thiếu nửa lấy máu thanh âm trầm thấm trong trạo lạnh lùng kèm Diệp Liên Cẩm kéo về thực tế Diệp Liên Cẩm nhìn hắn một chút rồi nhìn nhan Diệm Y một chút sau đó cúi đầu chơi ngón tay trong lòng im lặng kê kháng y phục của nhà nhiệm y, mặc dù không phải dùng duy nhất một loại y phục, nhưng nhiều nhất vẫn là y phục màu tím. Quan quán chỉ im lặng, ai đổi mụn vẻ mặn tường đổi nhẹ nhàng. Diệm cô nương không cần phải sợ, ta chỉ là tới hỏi một chút về chi tiết vụ án thôi, vẫn chơi ngón tay. Những người bị hại đều đừng đến hỏi, cho nên tính xin diễm cô nương phối hợp thanh âm của hoàng quán chi càng thêm ung hòa.